Phụ lục 1. Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Khê, một hồn thơ rộng mở. Không chỉ có âm nhạc, thơ ca cũng là người bạn thân thiết đồng hành cùng giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Khê trong mỗi hành trình. Với ông, thơ là nơi gửi gắm, giải bay những nỗi niềm, để những tâm hồn tri âm tri kỷ gặp nhau, cha con sướng họa. Thơ xuất hiện trong những lúc ông đối diện với bệnh tật. Để đồng viên tinh thần vượt qua sóng gió, thơ vấn vương trên bước đường lãng du, khi tâm hồn cảm cái đẹp của đất trời. Thơ vũ về người tha phương trong niềm nhớ thương đau đớn về quê cha đất tổ. Thơ để chuyên chở tình thương vời vợi dành cho con trẻ. Thơ để nhắn nhủ cái tình mênh mông với âm nhạc, với người, với cả cuộc đời. Giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khe như một lữ khách được nàn thơ tiếp đón với cả tấm lòng hiếu khách. Những câu thơ chuyên chở bao nỗi lòng không hẳn được trải chuốt kỹ lưỡng, nhưng nhất định phải đảm bảo niêm luật và dùng từ chỉnh. Những câu kết bao giờ cũng diễn tả một tâm hồn thơ lạc quan, cái nhìn tin yêu hết mực vào cuộc sống. Đẹp nhất trong những vần thơ ấy luôn là cái tình tha thiết, Dẫu hoa bao trong gai sóng gió và thơ đẹp vốn dĩ trước hết là cái tình. Dưới đây là những lời tâm tình của giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê về thơ. Tôi học thơ từ hồi nhỏ và rất thích đọc thơ. Ngay cả những bài cổ văn khó nhớ tôi vẫn thuộc và nhớ đến bây giờ. 13 tuổi tôi đã làm thơ. Có lẽ đó cũng là nguồn cội mật thơ trong tôi. Những khi buồn quá tôi làm thơ, như khi đợi trăng lên mà trăng chưa lên, tôi viết mấy câu thơ. Đợi trăng khải mấy cung đường, sao trăng vẫn trốn, trăng hờ ta sao? Cũng nhờ có thơ mà lòng bớt xông sang khi đợi trăng lên, hay khi đợi thuốc truyền vào trong máu. Tôi tháo vài câu thơ, thấy nỗi chờ đợi dơi bớt nặng nề phần nào. Nỗi buồn gửi vào thơ, buồn cũng dơi đi đôi chút. Khi vui tôi cũng làm thơ, rút đang ở trong bệnh viện, được nghỉ phép. Tôi đến Paris, uống một thách cà phê. Tôi nghe trong người phấn khởi, vui tươi. Bèn lấy ngay một bưu thiếp gửi bạn bè với mấy câu thơ. Cà phê buổi sáng một ly thôi Uống tại Paris chẳng phải chơi Xung sướng hôm nay hùm tháo củi Sổ lồng chim phụng sắp tung trời Hay là lúc nhớ quê hương ngày Tết tôi biết Ra ngõ xuất hành toàn mặt lạ Về nhà chuốt ấm vắng người thân Với thơ Tôi không dựng tả được lòng mình mà còn qua lòng mình với bạn bè hay người thân. Tôi có đọc bài thơ đọc hành ca khá buồn của Bùi Khánh Đảng. Đời gói phiêu lưu những bước dài ngược dòng sông độc khách là ai? Duyên tùy bút vãng mờ thi sử nợ vẫn ghim linh hẹn kiếm đài. Chiều khóc giây nhân vào cổ mộ, đã cười tác phẩm họa quang thai. Cứ đi đi mãi qua tầm lụy, còn ở muôn nghìn sắc mĩa mai. Tôi qua dẫn lại như sau. Lạc quang độc hành ca. Cuộc sống cô đơn dẫu kéo dài, vẫn tìm tiên cảnh dưới trần ai. Giớ xuân lung độc nơi phong cách trăng hạ thường xem chúng nguyệt đại vững bám hồn thơ xa thế tục nhẹ luồn cánh nhạc đến thiên thai cuộc đời cô độc nhự thơ nhạc vui kém chi người bẹn trúc mai ở tuổi 90 tôi vẫn ngâm thơ ai gửi tặng tôi thơ tôi cũng trả lời bằng thơ ngay Đó là một trong những thú vui của tôi. Tôi không phải là một nhà thơ mà chỉ là một người yêu thơ. Trước kia thỉnh thoảng tôi làm một đôi bài. Tôi làm nhiều thơ và nguồn hứng được khơi động khi tôi được hiền muội Tôn Đức Hỷ Khương sưu quả. Trong cuốn sách nhỏ này, chúng tôi trân trọng giới thiệu đến quý vị một số bài thơ của giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê và một số bài thơ của các con bạn bè dành tặng giáo sư. Lấp lánh trong những câu thơ là một nhân cách sống, một bản lĩnh sống, một cuộc đời cháy hết mình cho lý tưởng, giới thiệu âm nhạc truyền thống, giới thiệu văn hóa Việt Nam đến bạn bè thế giới. Đó cũng là những hạt ngọc đúc kết từ một đời người sống trọn một chữ tình. Phần 1 các bài thơ sướng họa với con và viết cho con. Năm giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê đúng lục tuần, con trai đầu lòng Trần Quang Hải và con gái Út Thủy Ngọc mừng thọ cha bằng bài thơ. Khi các con mừng sinh nhật cha bằng thơ, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê luôn luôn họa vận đáp lời. Con trai Trần Quang Hải mừng sinh nhật 3. viết ngày ngày 4 tháng 7 dương lịch năm 1981. Sinh nhật lúc tuần kinh chúc ba trăm năm hiếm có bậc tài hoa. Nam châu nổi tiếng đàn dân tộc. Buôn bề văng danh nhạc nước nhà. Sự nghiệp vững bền nuôi chí lớn. Gia tài hùng độc nghiệp cầm ca. Mấy lời cầu chúc mơ thành tựu. Thế cuộc xoay vòng phải cách xa. Thì báo vàng những ngày viết ngày 26 tháng 2 dương lịch năm 1981. Hôm nay con đã chúc mừng ba gửi thiệp nhân ngày thọ gấp qua. Bạc tóc vẫn còn mơ lợi nước. Mùi gia chưa dám mừng vui nhà. Mai sau Ai giữ nghệ âm nhạc, Hiện tại ai dình nghiệp hát ca, Trọn kiếp tơ tầm chưa dứt mối, Chữ nhàng an hưởng vẫn còn xa. Rồi con gái Úc cưng gửi cho ba viết ngày 24 tây tháng 7 năm 1981, Sinh nhật mừng ba thọ 60, Mong ba ngày tháng vẫn vui cười, Tâm hồn mỗi phút thêm thanh thản, Sức khỏe hằng ngày đột tốt tươi, Sáng tác giạc rào, thơ chẳng ngớt, Trình bài lưu đoát nhạc không nguôi, Mong ba hạnh phúc hơn trăm tuổi, Để sống cùng con đến suốt đời. Ba Hoàm dẫn bài viết ngày 25 tháng 7, Dương địch năm 1981. Nhớ tuổi ba vừa được sáu mươi Nhờ con dạ yếu vẫn tui cười Quanh năm đẹp miệng cơm ngon ngọt Suốt tháng đầy nhà qua thấm tươi Thơ phú lòng vui thơ chắn cạn Nhạc ca dạ đẹp nhạc không vui Thương ba cực khổ con nào ngại Hiếu đạo tình con đáng để đợi Con trai Trần Quang Hải mừng sinh nhật ba Mời gửi từ Falls Church ở Mỹ 1985 Nhân ngày sinh nhật của ba thương Tuy cách xa nhau dạng dậm trường Vẫn nhớ, vẫn yêu, yêu mãi mãi Vẫn thương, vẫn kính, khó đo lường Thành công phổ biến, nguồn dân nhạc Rực rỡ Uy vọng như thái dương kinh chúc bao duy uy trong hạnh phúc đượm tình dân tộc của quê hương bao quả bằng lai viết ngày 9 tháng 8 năm 1985 thập con chúc thọ đượm tình thương gửi tự phương xa mấy dặm trường quốc thể hợp tang ôi khó đoan Biến đời sâu cạn, quá khôn lượng Anh em nghĩa nặng như sơn thạch Phụ tử tình thâm ví đại dương Vui sướng tuổi già con hiếu thảo Ơn trời xin tả nén trầm hương Và có khi các con của giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê Cũng họa vần thơ của nhau Bài hoa của con trai Trần Quang Minh viết ngày 24 ngày tháng 10 năm 1985. Cuộc đời gian khổ nghĩ mệt thương. Thăng tho ở cùng ba chục đoạn trường. Bởi lẽ lông đông không gặp giận. Quyết nhìn ngay thẳng giận đó lường. Tay qua nghịch cảnh cùng nóng nước. Dừng lái an nhàn dưới đại dương. Con trẻ nặng tình qua vạn lý. Tình thương nguồn cội nghĩa quê hương. Đến ngày sinh của các con, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê thường mừng con bằng những câu thơ. Mừng ngày sanh của con trai Trần Quang Minh. Thương con từ nhỏ chẳng ngừng ba nhưng lại tình thương rất đậm đà. Lúc trẻ dồi mài môn kiến trúc nên người nghiên cứu nghiệp cầm ca. Nếu chưa lắm nghiệp định ơn nước cũng đã nhiều phen nối nghiệp nhà. Sinh nhật mừng con đầy sức khỏe. Cuộc đời hạnh phúc đến muội gia. Năm 1985, con gái Thủy Tiên mới sang Pháp sống với ba nhưng lòng luôn luôn nhớ mẹ. Đúng sinh nhật của con, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê gửi một bài thơ cho con gái. Mừng ngày sanh con gái Thủy Tiên Cưng. Viết ngày 19 tháng 9 dương lịch năm 1985. Sinh nhật đầu tiên sống cạnh ba. Giáng lần thứ nhất phải xa nhà. Sum vầy già trẻ nâng chung rượu. Đoàn tụ cha con cạn chén trà. Nhí đến ngày vui, nguồn sống mới. Quên lần phúc cực quán đời qua. Chục con dăng hủ không còn nữa. Hàn phúc truyền miên đến tuổi già. Đến ngày Tết, cha con bạn bè thường hay xuống họ. Nhưng con trai Trần Quang Hải đầu năm ức Sửu, viết ngày 27 tháng Giêng dương lịch năm 1985 trên máy bay Paris Nice. Ức Sửu đầu năm tuyết khắp nơi.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 họ tất của con gái Trinh Ngọc rằng sáng mùng 1 Tết năm tuất năm 1982 mỗi sáng con pha một tách trà cùng nhau chung uống tháng ngày qua cha con đầm tàu trong phòng khách già trẻ đừng ca dưới mái nhà cuộc sống êm đềm ca nhạc rổi tâm hồn thơ thới dựng thơ ra giặc đau tí phụ không ngừng bút chép tặng mừng cha cái Tết ta ba qua dựng chiều mùng 2 Tết nhâm tuất năm 1982 thanh thản cha con sang uống trà tâm đồng y hiệp mấy năm qua Tháng ngày thúng thức vui cầm sắt. Sớm tối chầm lo đập cửa nhà. Đường lối không màng, không bé mặn. Cửa quyền chẳng thích, chẳng dám vào ra. Cuộc đời thân đảm đầy thơ nhạt. Nhưng lắm nguồn vui đến với ta. Phần 2: Các bài thơ khai bút đầu năm. Trong những lúc vui xuân, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê thường có lời nhắn nhủ dạy con như "Kim như nhất trẻ từ bao thổ, bên chí khuyên con đến suốt đời, hay thêm đức tài con sẽ rạng ngời." Mỗi năm, đúng ngày mùng 1 Tết, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê thường khai bút bằng một bài bát cú Đường luật. Từ thuộc Tết canh ngọ Năm 1990 Tết đến năm nay đúng bảy mươi Mặt đời dâu bể vẫn tươi cười Xưa từng dự hội từng sông sáo Nay được hồi hưu được nghỉ ngơi Hết bệnh thuyết trình qua các nước Còn vui du quảng khắp phương trời Bình thơ tố nhạc khi nhàn rỗi, thanh thản tâm trong tâm chật bận đời. Thơ của giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê thương được nhiều bạn bè họa vận lại, như nhà thơ Hà Thượng Nhân đã họa vận bài thơ trên như sau. Chưa già. Cứ ngẫm trăm năm phụ mấy mươi, bịu vui chinh khốc lẫn câu cười. Nỗi sầu vấn lại còn đang đợi. Thơ nhạc nhìn vào chẳng thể ngươi. Chân vẫn muốn đi cùng mặt đất. Lòng hằng mong trải khắp phương trời. Ta già sau được khi lòng trẻ. Biển cuộc đời trong một cuộc đời. Năm 1998, sau 50 năm đóng tế tại xứ người. Lần đầu tiên đón xuân tại quê nhà, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê rất vui và khai bút như sau. Xuân Kỷ Mão. Khai bút 1998. Nguyên đán Kỷ Mão vừa ngọ. Tự thuộc. Năm nay khai bút tại quê nhà. Đất nước người thân hết thảy xa. Bé bạn mừng xuân tràn chén rượu, cháo cồn chúc thọ cạn chung trà. Dạo đàn đốn tít vui câu nhạc, các tiếng chầu xuân rộn khúc ca. Năm chục năm qua xuân đất khách, xuân này ta được tắm ao ta. Và thêm một bài thơ nữa khi đón xuân trên đất vị Đông xuân đất Việt. Dư dân. Năm Kỷ Mão 1978. Trong lòng đất Việt đón xuân sang. Nắng ấm gió xuân thoảng hiu dàng. Trước ngõ chói chang câu đối đỏ. Trong nhà rực rỡ cụm mai vàng. Nhạc xuân dạ hứng rao dài điệu. Thơ Tết lòng vui thảo mấy hàng, Cạn chén chúc nhau muôn sự đẹp, Đàn xuân trỗi giọng tính tình tan. Lòng vẫn còn nhiều rung động với không khí xuân, Giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê có thêm những bài thơ khác. Xuân Cảm Năm 1998 Năm 1998 Mỗi độ xuân về vẫn đón xuân. Mai đào đôi cánh gửi thi nhân. Mặc dầu biết tuổi thêm chồng chất nhưng vẫn tươi cười dưới nắng xuân. Ăn Tết quê nhà năm 1998. Sáng sớm cánh sân gặp ánh vàng. Lòng xuân rộng rã đón xuân sang trong nhà hương quyện qua đầu thấm ngoài ngõ gió lay cụm cúc vàng viền vắt nắng xuân giữa sáng tỏ liên hồi điện thoại đá reo vang quê nhà ăn Tết vui chi lạ khai bút mau ghi dụi mấy hàng Nhà thơ Huy Cận, Hỏa vận bay tự thuật, gửi bạn Trần Văn Khê năm 1998. Mừng ai trở lại thú quê nhà. Vòng đất giờ đây đâu có xa. Người cũ tình nay thơm chén rượu. Nước xưa suối mới ngát hương trà. Tết về hằng sum thơ nhạc năm tới chắc rằng ngọt tiếng ca thầm thắt một đời làm lữ khách trùng phùng chưa muộn bạn cùng ta năm sau tại xứ người giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê nhớ lại sum quê nhà và không ngăn được giọt lệ khi ngày Tết đến Hãy bắt đầu xuân năm 1999. Ngày 12 tháng 2 dương lịch 1999. Mở cánh đầu tươi chậu cục vàng. Thèm về quê mẹ lúc xuân sang. Sướng người Tết đến đầy sướng gió. Đất tổ xuân về rực quê làng. Tuyết sớm trời Tây trùm ám đạm, Nắng mai đất Việt rực hào quang, Năm mươi năm chẳng xuân côi cúc, Mộng đã thành, Sao lễ vẫn tràn. Bên Pháp có tục lệ mừng cha vào ngày lễ của những người cha, Chủ nhật tuần thứ ba của tháng sáu, Con trai Trần Quang Hải kính gửi ba Trần Văn Khê, Bài thơ sau. Kính chúc chào mừng lễ các cha. Ba vui khỏe mạnh đúc về nhà. Rồng chơi bốn biển ngâm thi phú. Rảo bước năm châu ngắm cỏ hoa. Tu điểm dân ca muôn nẻo lối. Bảo trì quốc nhạc dẫn đường xa. Bao năm dân hiếm cho văn hóa. Suốt cả cuộc đời nghiệp hát ca Ly May 19 tháng 6 dương địch năm 1999 Giáo sư họa vận thơ của con vào ngày 21 tháng 6 năm 1999 Thương gửi con trai cưng Trần Quang Hải Thiệp mừng con gửi ấm lòng cha chúc được an vui lúc tuổi già. Xuôi nhạc vẫn tuôn vang tuyệt khúc, biền thơ, thùng rượu ngát hương hoa. Sưu tầm sức yếu không lo mệt, nghiên cứu đường dài chẳng ngại xa. Thơ nhạc đưa ta xa quái tục, vui đời cao tiếng hát hoan ca. Giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê luôn lạc quan, không ngại xuân tàn phai. Xuân bất tận, ngày 26 tháng Giêng, năm 2000. Tận hưởng mùa xuân đẹp, chẳng ngại xuân tàn phai. Khi trăm hoa rụng hết, cũng còn một nhìn mai. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn đã đem vượt thời gian lá xuân thay lá vàng xuân đi xuân còn lại sáng rực cả không gian khi trăm hoa rụng hết cũng còn một nhành mai là lấy cái ý từ câu thơ mạc vị xuân tàn hoa lạc tận đình tiền tác giả nhức chi mai trong bài thơ cao Phật thị chúng Của Thiền Sư Thích Mẫn Giác Xuân Canh Thình Canh Thình rồng thẳng cánh lên trời Tính lại tuổi mình đã tám mươi Nhớ chuyện vừa qua đầy vị ngọt Nhìn Ngài sẽ tới lắm niềm vui Thi đàn sướng quả thêm nhiều bạn Nhạc phất hòa ca chẳng đớn thiếu người. Còn sức vùng bồi dương quốc nhạc. Dụ nghỉ, nghỉ chuyện hưởng nhàn thơ. Xuân canh thình năm hai ngày. Thăm thác nay đã tuổi 80. Chân tay tuy yếu mặt mày tươi. Dân ca diễn giảng còn dư sức nhâm dịm thuyết trình chư thiếu ơi. Phổ biến dân ca qua bốn miền lưu truyền quốc nhạc khắp muôn nơi. Thân tâm an lạc nhờ thơ nhạc, khỏe mạnh nhờ ơn đức Phật trời. Xuân nhâm ngọ nhớ quê khai bút. Nguyên đáng 12 tháng 2 Dương Địch Năm 2002 Giờ Thình 8 giờ 45 Nhâm ngõ Tuổi đà ngoại 80 Vẫn còn Đón Tết tại quê người Nguồn thơ ghép chận Tuy không cạn Suối nhạc hòa ca Dẫu chẳng dơi Nhưng dưới trời tay nghe nhớ nước mà đênd đếc việc thấy vui đời. Ước gì sớm được về quê quán. Cuộc sống muôn phần thêm tốt tươi. Nhất định về nước lúc cuối đời, năm chót Tây Pháp, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê nghĩ tới tương lai, vui khảy đường, đôi tiếng tình tan. Quy mùi khai bút Nguyên đáng quý mùi giờ Thình, Vitry-sur-Seine, tại Tư Thất, Ngày mùa 1 tháng 2 dương địch năm 2003, 9h40 giờ, giờ Paris. Quý mùi nguyên đáng đợi xuân sang, khai bước đầu năm thảo mấy hàng. Chúc bạn cuộc đời luôn hạnh phúc. Mong mình sức khỏe được an khẳng Quê nhà về ở không do dữ Đất khách rứt đi Hết buộc rạng Sự nghiệp tinh thần trao đất nước Nâng đàn Vui khải tính tình tan Đầu năm ớt dậu 2005 Giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê viết Sáng nay cảm giác mình đang ở Hà Nội, thủ đô nước Việt Nam, nơi mà ngày xưa ngày xưa cách đây 61 năm, chằng trai dùng lưu vực sông Cửu Long đã đón xuân lần chót tại Hà Thành rồi phi bạc dâng hồ năm châu bốn biển để được cái thú vui nhìn lại cảnh cũ như chuyện xưa lững đi đến ngai nai nhấc chuyện xa đi thấy rõ nhiệt ngừng trong cái vui có một chút bàng hoàng trong cái bàng hoàng lại ẩn một niềm vui trong lúc tập trung đi viết bài thơ khai bút thì mấy lần điện thoại làm gián đoạn muôn hứng tháo vừa xong tám câu năm dần thì gia đình bạn hoàng chuông đến đón mình đi dạo phố Ta và thăm dài ngư bạn. Đu kịp vui nhìn tận mắt cảnh xuân tại Hà thành. Dưới tia nắng sớm. Trời hôm nay ấm áp mà không nóng. Cây cỏ phơi phới tình xuân. Người người quên chuyện ưu lo. Đi đón mừng năm mới. Thì cuộc yêu xuân sáng nay đang cho ta hoãn lại việc đọc và sửa mấy câu thơ chưa ổn. Sau đây là bài thơ Khai bút của giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê gửi đến gia đình môn sinh bè bạn xa gần. Khai bút đầu năm tại Hà Thành. Khách sạn Bảo Sơn, Hà Nội. Nguyên đán dự ngọ. 12 giờ 30. Ngày mùng 8 tháng 2 dương lịch năm 2005. Tết này Gần nước lại xa nhà. Khai bút đầu năm ta với ta. Thời trước chẳng trai đi hay lộc. Ngày nay lão trưởng dạo xem qua. Sư người nghiên cứu thời niên thiếu. Quê mẹ an cư lúc tuổi già. Gửi bạn đôi dần từ đất Bắc. Chào xuân Ga ga khúc hoàng ca. Đó xương đầu tiên tại căn nhà sẽ là tổ ấm đến cuối đời tại Việt Nam, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê viết. Bình Thục đầu năm. Xương Hòa. Bình Phúc. Nguyên Đáng Dư Ngọ. Tại căn nhà trang quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. 13 giờ 20 ngày 29 tháng 1 dương lịch năm 2006. Xuân cứ xuân lai xuân bất tận, mặc dầu xuân đi rồi xuân lại, nhưng mỗi mùa xuân lại khác nhau. Tôi thường sống ở hải ngoại nên suốt hơn 50 năm tôi không được an tết ở quê nhà từ năm 1999 đến nay. Tôi đã ba lần về đón xung tại Việt Nam. Lần đầu tôi rất vui nhưng chưa trọn vẹn vì đêm giao thừa phải ở tại khách sạn Majestic chứ không phải ở trong gia đình. Năm vừa qua, đêm giao thừa tôi đã được Đài truyền hình Việt Nam VTV mời ra Hà Nội để tham dự chương trình đặc biệt đón Tết. Trong đó tôi trả lời trực tiếp những câu hỏi của biên tập viên Quang Minh. Đài truyền hình Việt Nam sắp tạp cho tôi ở tại khách sạn Báo Sơn, đầy đủ tiện nghi. Nhưng sáng mùa 1, khi thức dậy khai bút, chỉ có một mình tôi trong giang phòng lạnh lẽo. Năm nay là lần đầu tiên tôi đón giao thừa và khai bút đầu xuân tại đất nước Việt Nam. Trong căn nhà mà tôi luôn nghĩ rằng Sẽ là tổ ấm của tôi đến cuối đời Tôi không thể nói hết cảm xúc của tôi tại đây Nhưng trong bài thơ khai bút gửi cho bạn bè Các bạn sẽ thấy tôi được hạnh phúc gần như trọn viện Khai bút đầu năm Bính Tuất 2006 Bính Tuất đầu năm hạnh phúc đầy Quê nhà tổ ấm hẳn là đây gió xuân nhẹ tuăng qua phòng ốc nắng tết nùng soi khắp có cây bè bạn xa gần chờ họp mặt cháu con đứng nhỏ đã sum vầy cuối đời ước mộng nay thành thực rực rỡ trong ngoài hoa mạn khai Năm thứ 2 đón Tết tại tổ ấm ở Việt Nam, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê viết: Cảm nghĩ đầu năm đinh hợi năm 2007. Sáng thức dậy, dạo vườn qua với chậu tươi. Ngoài cây quỳnh mai đầy hoa nở rộ, bông trang hồng vàng khoe sắc dưới tầng cao xanh ngắt. Hương dương đỏ lợt Bông lài trắng mượt, bông chuối kiển đỏ vàng, muối cành năm sáu nụ rực rỡ khoe tươi, hoa lá như mỉm cười đón xuân. Hai bác cháu Súc Hãn ra bước trên con đường dẫn teo rồi ung dung trở về tự xông nhà. Bình hoa lys mà câu lạc bộ ca quê tặng tôi hôm trước toàn hoa bụp Mà đến sáng nay, qua mỡ cánh hồng nhạt, Khoe nhụy vàng tươi, Mang những nụ màu nâu như tươi cười chào tôi, Mừng xuân mới tại nhà. Đốt đen hương trên bàn thờ cô ba, cậu năm, ba má, Tôi trầm ngâm, nhớ lại người xưa đã khuất, Mà đêm giao thừa tôi đã kính khẳng mời về, Những người đã sanh thành dưỡng dục, Dạy dỗ nuôi tôi nên người Tôi nhớ lời cô ba tôi dặn dò trước khi tôi rời gia đình Khi ra Hà Thành Vào đại học Tiếng cậu năm tôi dạy từ chữ đằng cò Biết vuốt dhe nên lời dịu ngọt Từ roi trống khai tràng Đến bài trống lại Nhớ ba tôi cười Khi anh em chúng tôi chào ba như trong hát bội Quang nhức điện, nhị điện, công nương bái tạ phụ vương, chúc thánh thượng tuế tân vạn tuế, vạn vạn tuế. Nhiều tiếng đờn kìm của cha ngân guốc, chữ vấn sâu sắc đậm đà. Câu chuyện mặn mà duyên dáng như đôi mắt mẹ hiền nhìn tôi, như cơn thương. Mắn năn ní tôi ở lại nhà khi mẹ con chia tay. Mẹ tôi đi biểu tình chống thuế vụ vô chánh quyền thuộc địa áp đắc. Bây giờ sao chương đi đó? Mẹ tôi bình lặng rồi biến diễn ra đi. Đợi gia đình xa lộ đến. Chào mừng gia lý sư. Chào các con cháu. Sau khi chúng nó mừng tuổi, đến 11 giờ hơn, tôi thấy Hứng vẫn ngồi làm nốt bài thơ Khai bút, đang nghĩ từ sáng và đến 11 giờ 15 mới chép xong. 11 giờ 40 đánh máy trên vi tính bài thơ Khai bút tựa là Cảm nghĩ đầu năm Đinh Hợi. Đinh Hợi, ngày xuân đẹp cửa nhà. Gia đình đất nước chẳng còn xa Cháu con xúm xích dân lời chúc Bè bảng quay quần tặng lẳng hoa Điền giá sưu tầm thâu xếp lại Học đường diễn giảng rộng lan ra Tre già vui thấy măng non mộc Đón Tết dạo đàn cất tiếng ca Mỗi năm, đúng ngày mùa 1, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê lại có bài khai bút. Tự thuật Xuân Mẫu Tí, trường Ca Trang, miền Nam nước Việt, nguyên đáng Mẫu Tí 2008, giờ thình 8h45 sáng, ngày bùng bái tháng 2 du lịch năm 2008. Lụn tấm ao nhà thỏa ước mong. Ba năm cuộc sống được tươi hồng. Thuyết trình người hiểu không hao sức. Giảng dạy tròn nên chẳng uổng công. Đầu đó mai vàng khoe sắc thắm. Trà thơm rượu ngọt tỏa hương nồng. Đầu năm mẫu tí tâm thanh thản ta dạo hơi xuân rộn cả lòng khai mục đầu năm kỷ sửu nguyên đăng kỷ sửu 25 tháng giêng dương lịch năm hai nhường lịch chín giờ 50 tiếp xuân kỷ sửu mỗi buổi sáng khai mục đầu năm thọ mấy hàng tay kém mắt mờ tâm vẫn sáng chân run tay khớp tiếng cồng vang luôn ưa chúc rượu trong nhà ấm thường thích xem qua dưới nắng vàng tiếp tục vun bồi nền cổ nhạc ơn trời ban tuổi thọ an khang Canh dần khai bút, Tám giờ bốn mươi lăm, Cuối giờ thình, Ngày mùa một Tết canh dần. Tiễn đưa kỹ sửu đón canh dần, Khai bút đầu năm thảo mấy dần. Sức khỏe ngoại hình tuy có kém, Tinh thần nội lực hải còn gân. Truyền hình hội thảo luôn tham dự, Thực giảng liên quan dẫn góp phần. Tiếp tục Việt Nam theo lý tưởng sống nhờ trời Phật thưởng hồng ân. Phần 3: Một số bài thơ khác. Trong nhiều trường hợp, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê thường ghi vội vàng cảm xúc của mình bằng mấy câu thơ. Vào tháng 5 năm 1953, trên xe lửa Khi thấy một đôi vợ chồng chia tay, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê đứng vào địa vị người vợ và viết mấy câu thơ. Em nhìn chàng. Biên lần trong đêm tối. Em ôm con gạt lệ nuốt cơn sầu. Nuốt sầu, dầu phải xa nhau. Hỡi chàng, có biết em đau hỡi chàng. Nhiều lúc nhớ bạn đời chỉ gặp được trong mơ, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê viết. Nằm mơ. Hè năm một nhành tim đầm đầm bi ba. Đã mấy năm qua vẫn đợi chờ. Nhớ nàng chỉ gặp được trong mơ. Mơ tan nàng biến ra mây khói. Để lại phòng không dạ thánh thờ. Yoshi Tiến sĩ Trần Văn Khê thường thông cảm với những người đau khổ và đôi khi thay lời người khác để nói lên lòng mình. Lòng anh, lòng em. Hẹn năm vuông nhảnh khi tâm ta bị bãi. Tặng những đôi nguyên ương xa cách. Lòng anh như cây héo. Lòng em như mưa xuân. Gặp mưa lá rủ đầy cành bao nhiêu sức sống cây để dành chờ mưa lòng anh như suối cạn lòng em như nước nguồn nhập nguồn thoăn thác suối tuôn thêm tươi cho cây cỏ gục nguồn cho non sông lòng anh như đàng cầm lòng em khách đi âm thỏa lòng Đàng trôi thầm thầm đệ bu những phúc âm thầm chờ ai thoa lòng đàng trôi thầm thầm đệ bu những phúc âm thầm chờ Trong 10 năm, gia đình người em họ Mộng Trung cho giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê nương nhờ để có nơi ăn trú ở yên tĩnh và đặt trọng tâm vào việc soạn luận án tiến sĩ. Mỗi năm đến ngày sinh nhật của em, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê hay làm thơ tặng em. Mừng sinh nhật em họ Mộng Trung. Tháng 11 năm 1962. Chúc mừng ngày sinh nhật em. Chúc em vui khỏe, trẻ giàu thêm. Giàu tư tưởng mới, lời thơ đẹp. Giàu án văn hay, tiếng nhạc êm. Mừng sinh nhật em mộng trung. Tháng 11 năm 1963. Chi một thân em gánh bảy con. Dựng nuôi giáo dục vẫn lo tròn. Bao la em đã cho tình mẹ sâu đậm trẻ vừa đáp nghĩa con. Sức yêu bền gan toan lớp biển thần coi trì chí quyết dời non. Trên đời em thắng bao gian khổ sinh nhật mừng em chi chẳng mòn. Khi giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê đi nghỉ hè tại La Bon, miền Tây Nam nước Pháp. Ai đến đây cũng moi cua bắt ốc, riêng giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê nằm dài trên gờ đá mà vẫn tìm được thức ăn. Bạn bè đùa nói rằng giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê là ngọa triều bắt ốc như một ông vua làm biến. Lâm triều không ngồi lên ngôi mà nằm dài. Em họ mộng trung viết bài thơ triều ông Ngoại triều, Bắc Ốc, tại La Bô Lê, ngày 1 tháng 9 dương địch năm 1964. Ngoại triều, giữa bãi nước mây xa, hai lọc trời ban ngón ngọc ngà, đỉnh giáp ốc trần xuyên nắng lửa, hang thần cua tục gặp phong ba, tai quanh bốn mặt rêu xanh đá, chân dọc mười phương, các rám gia đa, Ngư tại Triều Thiên buông sống giặc. Quân thần chỉ có bạn cùng ta. Thơ của Mộng Trung. Tầm nhân khi họa lại trong một bài thơ tự trào. Thân chinh lội nước chẳng lông sa. Mộc võ cù neo thế ân nhà. Bất âu chẳng lo mọn trí dũng. Môi cua còn ngại kém tài ba Lửa trời hực hực Sai sai mắt Gió biển hay hay Mát mát da Trăm họ đang còng lưng cúp cổ Ngoạ triều Sao chỉ một mình ta Tháng 9 năm 1969 Tháng 9 năm 1969 Em họ mộng trung vĩnh viễn ra đi, sau 2 năm bệnh nặng. Mất đi người em, người bạn tri kỷ tri âm, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê khóc người quá vãng bằng mấy câu. Khúc em sáu viết ngày mùng 3 tháng 9 dương lịch năm 1969. Y Đăng Sớm Đức tắc âm thanh Hoa héo lá rơi bụi tất cần Mất bạn nguồn thơ nay đã cạn Đau lòng tử biệt thấu trời xanh Bài thơ thứ hai khóc em sao Ngẹn ngào dính biệt bản tri âm chia khổ chung vui được mấy năm cảnh khó vượt qua nhờ nhức trí đường dài đi suốt bởi đồng tâm nhạc thơ có bạn thêm phong phú chánh trị nhờ em đỡ lạc lòng từng thế từ nay Em vắng bóng Bao giờ Đáp được Nghĩa tình thâm Khi em họ mộng trung mất tròn năm Giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê Đang dự hội nghị Tại thành phố Siraj Của Ba Tư Ông viết Nhớ người quá giảng Em đi tình lại đã tròn năm tưởng niệm dâng em mấy khúc cầm cầu nguyện hồn em vào cõi thọ một mình xứ lạ khóc tri âm ngày mùng 3 tháng 9 dương lịch năm 1970. Những lúc đi đường, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê thích ghi lại những điều nghe thấy, vài nét đương sơ bằng thơ. Khi đi trên xe lửa, tiếng xe chạy thình thình thình, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê theo nhịp xe làm những câu thơ ba chữ, phác họa vài nét đương sơ những hành khách trong toa xe. Trần Sellu ngày mùng 4 tháng 9 dương lịch năm 1964. Xe chạy mau, xe chạy mau, hân khách rối chuyện thị thảo. Ông ngủ gật, lắc lia đầu, giật mình thức, ông cào nhào. Xe chạy mau, xe chạy mau. Cô đảm đẹp, đôi má đào, mái tóc ống, xin làm sao xe chạy mau, xe chạy mau. Ngồi tựa gối kẻ cui đầu, đôi mắt nhắm, đôi mày chau, xe chạy mau, xe chạy mau. Còi xe hú, tiếng người la, xe vềo ga, xe vềo ga. Ông lão thức, cô đồng thức, hành khách thức, người đi lại, kẻ đi qua, đầy cu loa, xe vào ga, xe vào ga. Và một bài thơ khác Đôi nét đong sơ tên xe lửa. Cô đằm ngồi trong góc trẻ đẹp người có học mắt sáng mái tóc vàng. Im liệm cầm sách đọc. Cô ngồi gần kế bên mừng mê tà áo len ngay thơ và bẹn liền áo hồng mái tóc đen. Bà lão ngồi bên cạnh chắng nhìn xem phong cảnh mở gói nhõẹn miệng cười mời các cô xôi bánh ông cụ bạn đồng hành máy tốc đã qua rừng ngồi yên chơi u chữ mặt xe chạy rầm rầm có chàng trai đức kiệt suốt buổi vẫn lầm thinh cắm đầu tay cứ viết thư tạ bạn đồng hành Phần 3. Những bài thơ viết trong bệnh viện. Khi vào viện dưỡng lao, mỗi sáng, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê phải nằm yên trong 3 tiếng đồng hồ để truyền thuốc BAS trị bệnh lao. Nhìn từng giọt từng giọt thuốc theo kim tiêm vào gân, nhiều khi ông rất bực. Thay vì lộ vẻ bực dọc bằng chau mày hay đập bàn, đập ghế, ông viết những câu thơ nằm yên đêm giọt thuốc tiên cứ rót từng giọt vào người từng giọt vào người giọt dài giọt ngắn khi mau khi chậm đợi thâm vào người bực lắm ai ơi nhờ vậy mà suốt 4 tháng trời ông có đủ bình tĩnh mà chống với cái bệnh đó và luôn hy vọng bệnh sẽ hết. Hy vọng. Tiêm thuốc hôm nay đã bắt đầu. Cầu mong cho bệnh sớm lành mau. Cho người hiếu học dồi kinh sử. Vâng hộ lúc đầu hạnh phúc sau. Tiêm thuốc Mối sáng trên cành chim hót vang. Đồng xanh vừa tắm nắng han vàng. Bình minh trên cỏ sương còn đọng. Tiêm thuốc người ta đã sẵn sàng. Châu mày nhìn máu rỉ qua kim. Thiều máu thuốc vào thâm phổi tim. Nhìn thuốc vào gân từng giọt nhỏ. 3 giờ đằng đẵng phải nằm im. Một đêm hè nóng bức tôi viết vài câu thơ. Hôm nay trời nóng bức cành khuya còn thao thức nằm trở ngủ không yên. Nực. Hay có những đêm hè thao thức trong bệnh viện tôi viết đi ngủ nhà thương họ tắt đèn. khuya rồi thao thức ngủ không yên. bên tai thỏ thẻ vài con muỗi, ngoài phố tò re mấy giọng kèn. Một chiều thu năm 1952, trong vườn hoa của bệnh viện, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê chụp ảnh xong, tự rửa ra và gửi cho em gái Trần Ngọc Sương kèm mấy câu thơ. Đây là cảnh sân trong của bệnh viện. Anh hai ngồi mơ mộng giữa trăm hoa. Hoa đua nhau khoe sắc buổi chiều tà. Hoa dấu đẹp lòng người không lưu luyến gì. Lòng người đá băng rừng vượt biển để bay về quê yêu dấu. Bị bệnh tật hành hạ Ông không tránh khỏi những ngày xuống tinh thần Trong một ngày như thế vào đầu năm 1953 Ông viết Chắc nặng nỡ tiền khiến với bệnh viện Từ Cô Sa Lại tới Ô Tên Dưa Rồi Sít Tê Rồi Pê Sắc Đến bây giờ Phải đi nghỉ tận dùng lăng và hẻo lánh Có những lúc giữa đêm thâu gió lạnh thao thức nằm không ngủ suốt đêm trường nhớ bạn hiền như công việc như quê hương rồi tiếc mãi phút thời xưa hoành liệt. Một đêm thu năm 1953, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê viết bài thơ Nửa đêm Nửa đêm thức giấc dạ bàng hoàng. Rêu rắc bên ngoài dí khóc than. Bệnh viện lặng im mình với bóng ngoài sân dần đặc ánh trăng vàng. Một người bạn gái từ Việt Nam khi đọc được bài thơ này đã gửi bốn câu sau. Ngoài sân văng vặc ánh trăng vàng gặm đến tinh tai lệ chứa chan hỡi khách phương xa ai có biết tơ lòng rộn mối khóc duyên tàn người bàn gái đó đã thầm yêu trộm nhớ ông lúc nào cũng muốn gắn bó cuộc đời với ông mà duyên không thành ông động lòng hòa vận bài thơ đó và cưỡi lại Tôi rối mang theo đến suối vàng. Thôi đừng đau đớn lễ dầm chan. Khách xa biết rõ ai đau khổ, dương vấn lầm chi. Mộng đã tàn. Một sáng mùa thu năm 1953, ngắm mưa rơi, ông viết những dòng thơ chan chứa nỗi niềm Sáng mưa tuôn xối xả. Giọt lạnh lòng buồn bã. Mưa chẳng dứt mưa luôn. Buồn quá. Một chiều thu năm 1953, ông viết bài thơ Thông reo gửi gắm nỗi lòng. Ngàn thông reo, ngàn thông reo. Gió càng mạnh, reo càng nhiều Cành phất phơ, lá phất phơ Khi gió thoảng, qua sương mờ Cánh tiêu điều, cánh điều hiu Trời xám ngắt, lúc về chiều Mùa xuân năm 1953, giáo sư viết sum đã về chưa trời vẫn lạnh ngoài hiên rỉ rả giọt mưa sầu ánh dương e lệ sau mây mù trời đất u buồn điểm sắc nâu năm mới năm me trong bệnh viện tích nhất gì vẫn uống thuốc vẫn làm kia khi bên ngoài người tiệc rượu lại chơi khuya rồi hở hợ đừng ca giờ hát sướng Sáng hôm sâu, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê viết tiếp. Đàn chim cao tiếng hát lơ lửng áng mây hồng. Biển trời xanh xanh dịu. Ánh sáng vần gió trong. Một đêm khó ngủ. Đêm khuya sương lạnh dí ngâm nga vằng vẵng rằng sa gió sủa ma trăng quốc gió gào mưa nặng hồ mờ màng trăng tóc suốt canh ba. Đêm thu năm 1953, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê viết bài thơ Trăng mờ. Trăng mờ trăng nấp sau mây muôn sao lấp lánh ngàn cây dọc chợ đợi trăng dậu mấy cung đường sau trăng vẫn trốn tăng hờ ta sao tăng hờ dám hỏi vì đâu tăng lặng ta sầu tăng mục ta vui ta người hãy nguyện miệng cười Cho lòng bớt trống Cho đời bớt đen Trần ơi Trần ơi Nhiều bạn viết thơ hỏi tôi Sao lâu quá thấy văn bóng ở Paris Đi đâu vậy Hay là đi tu rồi Sau đây tôi trả lời cho bạn Tu hú Đang lánh trần gian ở chỗ này Thơ ai vừa nhận sáng hôm nay Trong khi đạo hữu nghe đàn trỗi Chính rút bần tăng ngắm bướp bay Trên ấy tính đồ thơ với thẫn Dưới này sư cụ nhậu rồi sai Tu thơ tu nhạc tu đàn hát Chánh quả mong chi được đến ngày Hi hi hi hi hi tính lạc quan của giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê không mất dù là trong tai nạn năm 1953 trước khi phải mổ quả thận bên phải, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê xin bác sĩ đi chơi một vòng miền Nam nước Pháp, không ngờ tai nạn xảy đến. Giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê viết Mùa hè năm 1953 sau một cuộc xét nghiệm thấy rằng bệnh đau đã bắt đầu đi tới thận. Trái thận bên mặt bị một lỗ lũng sâu ngay chính giữa, dùng Calis Moyen. Bác sĩ định giải phẫu, cắt bớt trái thận đó, kẹo nó lây sang trái thận bên trái. Mình là bệnh nhân rất ngoan, tuân thủ theo quyết định của bác sĩ, nhưng xin phép được ra ngoài đi chơi một tuần trước khi được chở lên Paris để chịu mổ. Khi được phép của bác sĩ, Mình được bạn là Đào Tiến Hỷ cho mượn một chiếc xe Lambrita. Em Địp bằng lòng đi theo với anh Khê để thay phiền lái xe. Dính và Xuân cũng đề nghị được đi theo. Địp, Dính, Xuân đều là những bệnh nhân Lao đang điều trị tại bệnh viện Err-sue-la-đua. Tôi đã viết một bài thơ tử trào về tai nạn này. Tôi đau. Hè lamục nhằn khìn tâm Namibi ba khi bị tai nạn xe rất nặng. Lúc trở về Bayon đêm khuya trời tối om, đường quanh co hiểm trở, xuống ải lại đeo nòng. Ăng brayas bị kẹt, máy tắt lại không đèn. Điệp sửa xe cầm lái, xe này điệp đã quen. Nhưng phía sau hơn tạ phía trước nhẹ ít cân, xe đảo gần xa hố làm mình cũng điếng hồn. Mình liền ra phía trước, cầm lái dạ pháp thông, chạy số 2 số 1 chậm thế mà yên lòng. Bỗng dính xuân phía trước, chẳng thấy bóng xe sau. Trở lại lòng lo ngại coi mình có thế nào. Khi biết mình cẩn thận, chẳng dám chạy xe mau dính xuôi liền chạy trước mình thúng thẳng theo sau còn hai cây số nữa làm gì đến Payon mình bị đèn chói mắt như thấy lửa xoay tròn quán hùng mình đạp thắng xe trật bánh nhào đầu điệp vào mình sái cắng tài vợi ấy thử trời cao cả hai điều chích giấc năm sóng sược về đường đến lúc có người gặp chở cả về nhà thương lúc bình bừng mắt tỉnh mới biết mình té xe máu từ môi mũi bắt nhỏ giọt thấy mà ghê chú đẹp tay bịt mắt miệng thở chẳng ra hơi vừa đi vừa than vãn rễ bẹt đi ông nơi tức là tôi mất một con mắt mắt mờ lại mất kiến Mình chẳng khác người mù Xem mắt điệp rồi nói Tuy nà rồi em phải đi Tức là em không mất gì hết Trong nhà thương rộn rịp Đều dưỡng hai ba cô Điệp mệt là rối rích Rê bơ dương đi rô bô Tức là tôi cần được yên tĩnh Bác sĩ vừa chạy đến Họ bồng điệp lên giường Đem dịp qua phòng mổ giá lại mấy biết thương lúc ấy mình mệt đuối thêm chóng mặt quay cuồng linh quấn cô liều giường cô ẩm mình lên giường nhưng ruối mình hơi nặng hai cô lại mẫn mai khiêng mình lên chẳng nổi dưới đất chịu nằm dài bên kia trên bàn mổ điệp cự bác sĩ kinh quy Ông ấy đi xét kìa Người ta xé từ tôi đó Bác sĩ vẫn làm thinh Mình bị tróc da tráng Môi mình đứt làm hai Bác sĩ lo giá lại Nhìn mình mà thở dài Về e rồi nhập bệnh viện Bác sĩ Gax lắc đầu Anh sắp phải mổ thận Mà tai nạn vậy làm sao Thôi đành quán mẫu thận cho ăn uống nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thêm vài tháng nằm nghỉ chẳng đi chơi hai tháng sau rồi kiếm xem từng tí từng ly lỗ hang trong thận biến thì các phận làm gì thử máu thử đắc tiểu kết quả tốt hơn thường hết bệnh nhờ tai nạn sắp được ra nhà thương Thật tái ông thất mã, tưởng rủi quá ra mai Sau này ai bệnh thận, đụng xe hết bệnh ngay <cười> Những lúc thấy khó chịu vì ở trong bệnh viện quá lâu Giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê ghi lại vài câu Bao giờ trời lấy sáng Suối đã phiêu lưu khắp đó đây nay dòng ngưng lại ở nơi này suối tìm chưa gặp lòng sông rộng để suối làm tươi mát cỏ cây suối chảy nhiều nơi suối chẳng dừng suối reo róc rách hát vang lừng suối măng vui té cho cầm thú suối gột sầu cho cả núi rừng Nhưng mộng hôm nay xuôi lặng thinh, lắng nghe chim hót lúc bình minh. Ngưng dòng, xuôi chẳng tung hoành nữa, xuôi biết cùng ai ngõ sự tình. Đâu ngoài sau, bỉnh hành hạ đến chừng nào? Hỏi trời cao Phần 4. Vài bài thơ được tặng và sướng hóa với bạn bè. Thơ sướng hóa của giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê với bạn bè và thơ ông được tặng rất nhiều. Trong cuốn sách này, chúng tôi chỉ ghi lại vài bài, trong đó có những bài thơ của những nhà thơ lớn như Xuân Diệu, Huy Cận gửi riêng cho giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê mà trong tuyển tập của các nhà thơ này cũng không in lại. Bài thơ do bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc Việt Nam 1996. Tâm nhà chú khê. Nhà chú chòi trên suối chín tầng. Trên đầu chỉ có gió và trăng. Rào tre rào sắt nào đâu thấy. Đừng gao đừng dây. Khắp chốn rừng. Đi đứng tuổi già chưa lõm khổng. नौ nùng khít hè vẫn sai lùng. Nắng chiều rực sáng bên thềm kiếng, nhà chú chọi trân suốt chín tầng. Yếu sơ tinh sĩ Trần Văn Khê hóa lại như sau. Giao đến thậu lữ tận chín tầng, là nơi chú đón gió chờ trăng. Băng từ đầy thảm như hoa rụng đàng sách chật tượng thể nhận dân ca hát dĩnh ngâm cổm khích thú sưu tầm nghiên cứu vẫn say nồng cảm ơn cháu đến tìm thâm chú chẳng ngại triều cao trận chính từng. Giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê kể về bài thơ của Xuân Diệu gửi tặng ông vào năm 1976 như sau: Năm 1940 Xuân Diệu và Huy Cận tìm về làng Diên Kim. Quê của tôi, gì nghe nói có một gia đình đờn ca tài tử. Đêm đó chúng tôi hòa đờn trên sông dưới ánh trăng cùng ăn thịt gà xé phai và tráng miệng bằng tàu thưng. Anh Mỹ ca đờn violin, tôi đờn kìm. Trăng ngân rặt êm trai tôi ca ăn mỹ ca còn hai cô em gái là sao hương đường tranh bảy trang đường vu lông rất hay nước rồng thuyền chúng tôi thả theo con nước đi dài từ biển kim tới kim sơn đến chỗ nào muốn qua gần chúng tôi neo thuyền lại nghe tiếng đờn bà con hay bên bờ sông đốt đèn mở cửa nghe đờn Khi đi chúng tôi nói Chào bà con đi nha Mọi người đều đóng cửa tắt đèn Bên bờ có một cô gái đẹp Tóc dài Ngóng theo tiếng đời Anh chàng lái đò bên họ Họ Gió đường Con buồn ngủ lên nở bờ à, Chứ mùng ai mà có rộng mà. Cho tôi ngủ nhờ một đêm Khuôn gái mắc cỡ Đóng cửa một cái rầm Xuân Diệu mới bảo Úi giời ơi Văn nghệ dân gian đẹp quá nhỉ Năm 1976 Năm 1976 Xuân Diệu khi gặp tôi về nước lần đầu Đã gửi tặng tôi bài thơ này Cuối bài thơ Xuân Diệu đề ngày là 23 Tây Tháng Tư năm 1972 Tôi không biết là Xuân Diệu đề lầm Hay là bài thơ này đã được làm từ trước Tặng nhạc sĩ Trần Trấn Khe Hỡi lòng ta nhớ viễn chim Dừng trăng chợ giữa cái đêm buôn thuyền rằm rì dừa nước hai bên bờ sông vấn lặng mát hiền lòng sông chúng ta trẻ lắm hồn chung say thơ mê nhạc đắm cùng thiên nhiên ai đêm nhạc nổi trong thuyền giọng ca nghệ sĩ tiếng quyền tài năng vui rằng mấy chén tầu thu Mà ba mươi lễ năm trừng đã qua Bạn ơi Tổ quốc chúng ta Hùng chúng ta đó mãi xa cách gì Bắt tay thật chặt văn khê Hẹn nhau chở giữa ta về ngày mai Rằng nghe nước tiếng cầm đài Nước non Luôn những đắng tay trung kỳ Xuân dịu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Nhà báo, nhà thơ Chu Hà, tên thật là Lã Xuân Choát Được nhà nước tặng huân chương độc lập hàng 3 Mất vào tháng 4 năm 2010 Đã gửi tặng giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê bài hát nói Mừng ông Trần Văn Khê Mữu Trần ái bay bóng sơn khê Hồn sai nghệ thuật gì quê hương mình Cùng trong thanh khí ân tình Đón nhau dưới nắng ba đình reo vui Hát nói Mấy chục năm Á, Âu, Phi, Mỹ Rộn tiếng bầu, tiếng đái, tiếng nhị, tiếng tranh Khúc dân ca truyền thống Việt Nam mình Giang dội nhịp trống đồng ngọc lũ, Ai khơi nhạc cổ rung hoàng vũ, Ai đắm chua ngân sống dịu kỳ, Ai nâng niu nghiên cứu, Ai thừa kế phát huy, Ai sai xưa cảm thụ, Ai tán thưởng tinh vi, Ba dây tơ một cổ phát, Năm mươi điệu hát mê ly, Ôi sảng khoái, lên tự hào dân tộc kỷ nguyên mới tươi trời hồng tổ quốc cánh chim vàng bay xốc đỉnh tương lai non cao biển rộng sông dài hà nội tháng 3 dương lịch năm 1978 chu hà Bài thơ của Vũ Quốc Thành, vị nghiên cứu âm nhạc Việt Nam, mừng giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê 60 tuổi. Gương mặt thân thương. Đã 60 xuân vẫn nhiệt tình. Vẫn thường nhạy cảm vẫn thông minh. Hay luồn văn hóa đông tây ấy. Tiếp thụ màn nguyên bản sắc mình. Nhạc âm truyền thống của quê hương. Của khắp gần xa của bốn phương Trung sức hồi sinh không dị kỷ Mà thành gương mặt rất thân thương Ai đâu vọng ngoại tự khinh mình Sẵn quyền quy Lẫn lộn nhục dinh Nghệ thuật nghìn xưa toán xóa bỏ Thì lời phê phán dẫn quang minh Bao nhiêu năm mượn giải sông sen Trận địa âm thanh mở khắp miền. Góp sức đẩy lùi quân qua độc cho đời. Đời tưởng thưởng ghi tên. Sáu mươi hoa đẹp một cảnh quá. Bên góc hương xuân tỏa đằm dàng. Sáu chục thanh âm thành nhạc khúc. Hào hùng giai điệu quá trường ca. Thành phố Hồ Chí Minh tháng 10 năm 1981. Đến tháng 7 năm 1989, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê họa văn bài thơ trên như sau. Cảm lời khen tặng đẫm chân tình. Nhận xét việc làm thật chí minh. Súc tích nội dung hình thức đẹp biu ngâm thơ bạn gửi cho mình. Vườn nhạc vân vân tỏa ngát hương. Hoa xinh cỏ đẹp khắp mười phương. Năm người nông cạn không dung tưới. Đào gốc dủi qua chẳng tiếc thương. Tự ti mình vẫn tự che mình. Giọng hoại đua đòi lai hiếng dân dạy thích cho người mau giác ngộ trùng tu quốc nhạc thoát u minh chẳng phải việc người tôi muốn xen nhưng văn quá độc ngập trăm miền như loài ác thú ngầm gây hại thu độc tiêu trừ ta xả tên bạn thương mến tặng mấy lời qua tình cảm đi âm rất đằm đà. Trĩ ngộ soi y rau mấy khúc. Thâm tình nhân loại, trỗi tình ca. Thành bại năm 1989. Năm lên 10 tuổi, cháu gái đầu tiên con của con gái thủy tiên của giáo sư tiến sĩ Trăn Văn Khê đã làm bài thơ tặng ông ngoại. Bằng ông ngoại. Ông ngoại em tên Khê là giáo sư nhạc sĩ đã đi khắp thế giới để nói chuyện âm nhạc, âm nhạc nước Việt Nam. Em mê nhất khi mà ông em đàn tranh đó, người nổi tiếng thế giới chính là ông ngoại em. Đàn tranh là đàn chính, lại còn thêm đàn kìm, lại còn thêm đàn cò, Dương cầm một đàn nữa. Ông em đánh nhiều đàn mà đàn nào cũng hay ăn tranh càng hay nữa em cũng như mọi người đều kính trọng ông ngoại ông ngoại của chúng em ngày 30 tháng 10 năm 1981 La thư quy cận gửi tôi Hà Nội 26 tháng năm năm 2002 Anh Trần Văn Khiên thân Tôi đã nhận được hồi ký tập 4 của anh và đã đọc rất kỹ thú xin gửi mấy câu Anh đọc cho vui. Một cánh nhạc một cuộc đời. Nắng lưng truyền thống mách cười năm châu. Sầm vang chợ giữa nguồn sâu. Mạch khê như chảy một màu quê hương. Chân đi tám hướng 10 phương. Lòng dân tộc chỉ một đường trước sau. Chúc anh vui khỏe. Huy Khanh. Nhưng mà một ngày sau tôi lại được một bức thư khác của Quy Cận Trong đó bạn tóm lại đại ý của bài thơ trên Nhưng bạn gạch dưới những con số như sau Tôi đã nhận được quyển hồi ký bôn ba, bốn biển, năm châu Nên tôi gửi cho anh hai câu thơ sau đây Chân đi tám hướng mười phương Tinh thần dân tộc một đường trước sau Ngoài ba con số bôm ba 4 biển năm châu của tôi. Bạn Quy Khẩn đã thêm một đường hai câu thơ tám hướng mười phương. Trên đây là những câu thơ của bạn bè gửi cho nhau mà không có trong tuyển tập thơ của thi sĩ Quy Khẩn. Tôi cho đó là những món quà vô giá mà Quy Khẩn đã tặng tôi. Bạn đọc thân mến, những câu thơ trên của giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê hẳn đã phần nào giúp bằng độc hình dung về một tâm hồn thơ rộng mở có một nhà nghiên cứu âm nhạc truyền thống của dân tộc. Sau lắng trong những vần thơ giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê dành cho con là những lời khuyên nhẹ nhàng về cách sống ở đời. Hiển hiện trong những vần thơ sướng họa với bạn bè là một chân dung với lối sống thanh đạm, không vì danh, không vì lợi mà vì tình người. Tỏa sáng trong những bài thơ tự trào là một tâm hồn lạc quan an vui, trước cuộc sống vốn không ít sóng gió. Mỗi bài thơ như một cung đàn mà bạn có thể dễ dàng đón nhận và đồng cảm.